<cười> những người mà trúng giải mini game của chúng ta hồi chủ nhật đó mới có hai người gửi gửi thông tin về thôi còn hai người nữa thì chưa có gửi an cũng đã có đính kèm thông tin của người trúng ở trên trang cộng đồng của kênh uhm, kênh này và ở trên mạng xã hội trên phở bò uh, trong động truyện an cũng đã có uh, thông báo thông tin ở trên đó thì nếu quý vị thuận bên nào thì coi coi mình có trúng giải hay là không rồi gửi tin nhắn địa chỉ qua email có đính kèm ở trong uh, phần bình luận uh, trong thể lệ của mini game nha. Nếu qua ngày hôm nay hết ngày mai nữa thì tất nhiên sẽ không còn giá trị nữa. Và cái phần thưởng sẽ được dồn về tuần kế tiếp nha quý vị. Thôi chúng ta bắt đầu vô truyện của ngày hôm nay nhớ đăng ký kênh ủng hộ tôi nghe <cười> và bây giờ chúng ta bắt đầu truyện ma lê huy an địa phủ nói cho nó quay chứ thiệt ca thì cũng có disco đát có nơi thì đèn đuốc sáng trưng à quỷ sứ đi lại rần rần y như là đi hội chợ còn có nơi thì nó buồn hiu buồn hắt. dó thổi qua mà nghe ta nói muốn trùng trúng vậy đó cái văn phòng của cặp đôi ngưu mã thuộc cái loại thứ hai nó nằm ở một cốc quất sau cái điện diêm la âm u lạnh lẽo quanh năm chỉ nghe tiếng gió từ sông dông xuyên thổi vô mang theo cái mùi nhức nhợt tanh tanh của quan khí ngàn năm ngưu đại lực hay còn gọi thân thương là ngưu đầu đàn gác hai cái guốc lên bàn ngửa cái đầu trâu to tổ chản ra sau ghế Ngáp một cái ta nói muốn sái quay hàm Đổ mũi thì bự ta nói Y như là hai cái chén của ông vì ra một làn khói xám xịt Tỏ ra cái vẻ rất là, là biến Cả cái thân hình hộ pháp Cơ bắp cuồn cuộn Y như đá tảng của ông Bị nén chặt trong bộ đồ công vụ Màu xanh rêu đã sờn cũ Coi bộ chỉ cần ông khích mạnh một hơi Là có thể bung trị tới nơi Đã ngót ngét Ba trăm rưỡi năm Làm cái nghề áp giải trong hồn này Nhiệt quyết trong ông coi như đã ngủi lạnh từ lâu Đối với ông Công việc bây giờ chỉ là làm cho có Cho hết giờ rồi về cái động của mình Đánh một chất cho sướng cái thần thôi Chẳng như còn giang Ông lầm bầm Tay cầm cây song xoa bằng xét đen bóng Thứ vũ khí bất ly thân Gãi gãi cái dành tay to bè của mình Lương bổng thì không con nhiều Thưởng phạt thì vô chừng. Cái đà này Chắc tại hạ sinh về hư sớm Nhận vài tỷ qua <cười> Đối diện ông Mã Văn Thư Tức là Mã Diện Lại là một thái cực hoàn toàn khác Ông cao Lêu nghêu Ốm y như là cây sậy Cái mặt ngựa dài trường trượt Trong đầy vẻ cắt khổ tri thức Ông cũng đã tại dị ngót ba trăm rưỡi năm Nhưng lòng yêu nghề và sự tôn trọng quy trình trong ông chưa bao giờ chơi đi Ông đang nâng nhiều cuốn sổ sinh tử, bìa da dày cọp trên tay Dùng cái căn lụa trắng mút, lau chùi cẩn thận, phủi đi từng hạt bùi vô hình Với ông, cuốn sổ này nó còn quý hơn cả mạng sống Nó là pháp luật, là chân lý, là công cụ để duy trì trật tự của cả tam giới nghe đồng nghiệp than thở, Mã Văn Thư thở dài một tiếng, cái giọng cũng dài y như cái mặt của ông. Đại lật ơi là đại lật, anh mận ơn giữ dùm cái hình tượng công chức mẫn cán của âm ty dùm tôi một cái coi được không? Anh mà để phán quan nghe được mấy cái lời này đó nghe, là bị ghi vô sổ bề đen, ấy lộn, sổ kiểm điểm, cuối năm xét thi đua ta nói rớt nữa cho coi à. Đầu trâu biểu môi Cái môi dày của của ông trề ra cả thước Thì đùa cái con khởi khô Mấy trăm năm này Con tay thưởng cho con dịch quay Hay cái đầu heo gì đâu Toàn là mấy đầu giấy khen Treo muốn một cái dách động luôn à Thôi đi ông nội ơi Ông cứ ôm cái đống giấy tờ của ông mà sống đi Ha, Tôi chỉ cần yên ổn là được rồi ừ. Má văn thư lắc đầu ngao ngán cả với cái gã đồng nghiệp đầu óc chỉ toàn là cơ bắp này thì chỉ mệt thêm thôi. ông lại cầm cùi lật từng trang sổ kiểm tra lại danh sách các trong hồn cần áp giải trong đêm này. đêm nay là đêm cuối cùng của tháng bảy, đêm xá tội trong nhân cũng là đêm bận rộn nhất năm. cánh cổng địa ngục sẽ mở ra lần cuối để đón các trong hồn lang bạc trở về, và nhiệm vụ của họ là phải đảm bảo không một ai trong danh sách được trốn vé. Bỗng dưng, một luồng hắc khí lạnh thấu xương từ đâu ùa vào văn phòng, làm mấy tờ giấy điệp vàng trên bàn bay tứ tung Ngọn đèn dầu leo rét trên bàn trao đảo, suýt nữa thì nó tắt luôn. Luồng khí xoáy tròn giữa phòng, ngưng tụ lại thành một lá lệnh bài vàng chóe, lơ lửng giữa không trung Giọng nói của phán quan, vang vọng khắp căn phòng. ngưu đại lực, mã văn thư, lập tức đến điện phán xét. Đầu trâu đang lơ mơ Cũng phải giật mình ngồi thẳng dậy Mặt ngựa thì dội vàng chính lại trang phục Tay ôm khư khư cuốn sổ sinh tử vẻ mặt đèn nghiêm trọng Lệnh triệu tập khẩn cấp như thế này Chắc chắn là có chuyện không lành rồi Cả hai không dám chậm trễ Dội vã đi theo lá lệnh bài Đang bay dẫn đường Điện phán xét âm u trang nghiêm Phán quan ngồi trên cao Cương mặt nghiêm nghị ẩn sau màn sương mờ ảo thấy hai thuộc cấp đã đến, ngài không nói dài dòng, đi thẳng vào vấn đề. Đêm nay là đêm cuối cùng của tháng bảy. Dòng phán quan đánh lại, cánh cổng địa ngục sẽ đóng lại vào đúng cành năm. Mọi trong hồn trong danh sách phải được áp giải về đầy đủ. Tuy nhiên, vừa rồi ta kiểm tra lại sổ sách, phát hiện Thiêu mất con. Mã Dân Thư nghe tới cái chữ Thiếu mất một con Thì mặt mày tái mét Trong lịch sử công tác mấy trăm năm nay của ông Chưa bao giờ có chuyện tày trời như vậy Ông trung trung hỏi Bẩm Phan Quang Đi mất là sao vậy Có phải là do sai sót trong quá trình ghi chép không Phan Quang rắc đầu Không Linh hồn này tên là Nguyễn Thị tiền Một đứa bé vừa qua đời ba ngày trước Tại làng trại An Cư Tên tuổi, ngày giờ sinh tử Đều đã ghi rõ trong sổ Nhưng giờ đây Linh hồn của con bé hoàn toàn biến mất Khỏi sự giám sát của chúng ta Không một tia âm khí Không một dấu vết mã Diện hoàng hốt thật sự Ông ta nhộn là cuốn sổ sinh tử Những ngón tay xương sẩu Lướt trên trang giấy một cách điên cuồng Trời đất quỷ thần ơi Làng trại An Cư Nguyễn Thị Tị Đây rồi Nhưng mà Nhưng làm sao có thể thất lạc được chứ Theo quy trình Mỗi giông hồn sau khi lìa khỏi xác Đều phải được hắc mạch vô thường Dẫn đến trạm trung chuyển chờ ngại phán xét. Hay là Có khi nào nó hết tiền qua trạm thu phí Rồi kẹt lại ở đó ông ta Ngu đầu thấy bộ dạng quýnh khoáng của đồng nghiệp Thì bực mình Ông gặp lên Thôi đi chà nội Còn con mà nhỏ xíu đi lạc thôi mà ông làm như trời sắp sập gì đó. thì mình lên trần gian lôi cổ nó về là xong chứ gì đâu phán Quang đưa mắt nhìn ngưu đầu ánh mắt sắc như dao hừ người tưởng mọi chuyện đơn giản như vậy sao ngưu đại lực đây không phải là một vụ đi lạc thông thường ta nghi có kẻ ở trần gian đã dùng tà thuật can thiệp cố tình che giấu linh hồn này mục đích của chúng ta chưa rõ nhưng nhiệm vụ của hai người thì đã quá rõ ràng ngay dừng lại giọng đói trở nên đanh thép hơn bao giờ hết ta ra lệnh cho hai người lập tức lên trần gian đến làng chạy ăn cư bằng mọi giá phải tìm cho ra linh hồn của nó và áp giải về đây trước canh năm nhờ kỹ là trước canh năm nếu canh cổng đóng lại Mà nhiệm vụ chưa hoàn thành Thì hai người tự biết đi hả Mãi văn thư nghe xong mà chân tay bổng trụng Ông biết hậu quả là cái gì Nhẹ thì bị giáng chức đầy đi làm mấy công việc tạp vụ Như là rửa toilet của Diêm dương Gánh nước sông dông xuyên Hay là bị đi quét lá đà Nặng thì bị tước bỏ pháp lực Phạt lao động công ích dạng năm ngày ngày phải ngồi nghe cái đám ma nữ kể lể chuyện tình cảm và cả chuyện ma nữa. Nghĩ tới đó thôi là ông muốn xỉu lên xỉu xuống rồi. Nỗi sợ lớn nhất trong đời ông chính là làm sai quy trình, để lại một chích nhơ trong bản hồ sơ công tác quản lý của mình. Đầu trâu thì khác, ông không sợ bị phạt. Cái ông sợ nhất là bị giáng chức đi làm công việc bàn giấy, ngày ngày phải đối mặt với sổ sách công chăn Đối với ông, đó mới thực sự là địa ngục. nhưng giờ phút này cái sự bực bội vì bị phá đám còn lớn hơn cả nội sở ông chỉ muốn làm lẹ rồi đi về thôi tung lệnh phan quang cả hai đồng thanh dù tâm trạng mỗi người bột nẻo phan quang phân tay, một dòng xoáy đen ngòm hiện ra sau lưng họ đó chính là quỷ một quạt cánh cổng nối liền hai cõi âm dương tiếng xích sắc kèn két vàng lên luồng gió tanh tưởi từ cõi trần Thổi vào, làm hay vì công chức Bất giác trục mình Đi đi Phán quan nói giọng theo Nhớ lời ta dặn Nếu thất bại, hai người Đi bụi luôn đi Mã dân thư Tiêu nghĩu ôm chặt cuốn sổ sinh tử Vào lòng như ôm lấy cả sự nghiệp Đầu trâu thì chắc cây song xoa Lên dài, lầm bầm chửi mấy câu gì đó Về cái số phận hẩm hiu của mình Cả hai cùng nhau Bước vào dòng xoáy Ánh sáng của địa phủ tắt lưng, thay vào đó là bóng tối mịt mùng của cõi trận. Một công vụ đầy hỗn loạn và bất trắc chính thức bắt đầu. Quỷ môn quang khép lại sau lưng, cảm giác bị kéo, bị quăng, bị xoắn y như cái vẻ lau nhà cuối cùng cuộc chấm dứt. Ngưu đại lực và mã văn thư bị tống ra giữa một nơi hoàn toàn xa lạ. cái không khí ẩm ướt nồng nặc mùi biển mặn và mùi tanh của cá tôm xộc thẳng vào mũi khiến đầu trâu phải kịp kịp mấy cái còn mặt ngựa thì lão đảo cái thân hình cao đeo nghêu của ông xích chút nữa thì đo đất luôn rồi địa phủ tuy âm u nhưng ít ra còn sự tĩnh lặng trang nghiêm còn cái chốn này trời đất quỷ thần ơi nó như một mớ hỗn độn của âm thanh và ánh sáng vậy họ đang đứng ngay đầu một con đường tráng nhựa hai bên là mấy căn nhà san sát nhau từ một căn nhà sơn màu xanh lè một thứ âm nhạc chắc chúa đinh tay nhức ốc vộ trà một giọng đàn ông say xỉn đang gào lên mấy câu chị đó ánh đèn chớp tắt đủ màu xanh đỏ tím vàng từ trong đó hắt ra nó quét qua quét lại trên mặt hai vị công chức khiến cho họ phải gieo mắt lại một con quái vật bằng sắt hai bánh sáng lọa gầm rú inh ỏi từ trong con hẻm lao ra y như tên bắn Nó lướt qua hai người chỉ trong càng tức Để là một luồng gió nóng hầm hập Và một làn khói đen ngòm cay xẻ Người thanh niên ngồi trên con quái vật Con quái đầu lại chửi một câu Nghe rất là êm tài Bộ hai ông nội muốn chết hay gì mà đứng giữa đường vậy? Hả? Điên khùng gì đâu á Mặt người giật mình đùi lại mấy bước Ông chưa bao giờ thấy cái thứ gì mà nó di chuyển nhanh như vậy Còn đầu trâu thì nổi điên thật sự Ở địa phủ đến cả đám quỷ sứ thấy ông còn phải cúi đầu chào vậy mà lại bị cái thằng nhóc này nó sỉ nhục mới ghê chứ bà nội cha mày mày, mày. ông gặp lên cặp sừng trên đầu như muốn bốc khói ông giơ cây song xoa lên định phóng theo cho con quái vật sắc kia một bài học ấy quan đã đại lân quan. mặt ngựa vội vàng can lại tay níu lấy bộ đồ công vụ đã chật nít của đồng nghiệp mình đã đi quy tắc số một của công tác tại Dương Giang là không được tùy tiện sử dụng pháp lực gây ảnh hưởng tới người trần. bố anh quên rồi sao? quy tắc cái còn khỉ nó chửi tôi với ông đó, bố ông biết hả? mặt ngựa khuyên can cái mặt dài của ông trông càng thêm khổ sở. nghe, tôi nghe hết đó, nghe hỏng sót một chữ, nó chửi lạnh lót lắm. nhưng mà mình đang làm nhiệm vụ. Phải đặt đại cục lên trên hết Hiểu không Ủa Mà Đang nói nửa chừng Mặt ngựa quay qua nhìn đồng nghiệp Ủa mà sao nó nhìn thấy mình ta Thường chỉ có người sắp ma mà... Chỉ mới nói tới đó Thì một âm thanh trói tay vang lên từ xa Nghe như tiếng xe máy ngã Rồi kéo dài trên đường Sau đó là tiếng la hét của bà con quanh đó Chết rồi có tai nạn rồi Trời ơi Mày nét ơi, chết thằng nhỏ rồi, chả chi mà như ăn cướp vậy không biết nữa hà. Đầu trâu nhún chai, nhìn bạn, nói một câu gọn lõn. Rồi xong. Nói rồi ông đậu mắt nhìn quanh. Anh bắt ông dừng lại ở một quán nhỏ gian đường, nơi có một người đàn bà đang quạt lửa trên một cái bếp than đỏ trực. Mùi hải sản nướng thơm rừng, béo ngậy bay ra từ đó, quyền với mùi mỡ hành, đậu phộng rang. Làm cái bụng của đầu trâu Tự nhiên nó tréo lên ục ục Ông khuyết tay mặt ngựa Ê Bên kia Có gì ăn kìa Vô lạm bụng đi Rồi đi kim sao Chịu hết nổi rồi Cam dỗ qua Mặt người nhìn theo Thấy mấy con mực Mấy con tôm đỏ au Nằm trên vị nướng trong vô cùng hấp dẫn Ông cũng bất giác nuốt nước bọt Nhưng lý trí của một công chức mận cán đã chiến thắng Không được Chúng ta đâu có tiền dương gian đâu Với lại quà đó cho mấy bà thấy ông Rồi bà ngủm củ tội luôn hay gì Thời gian không còn nhiều đâu Thôi ráng nhịn đi Đi nhanh lên Nói rồi ông vợ cuốn sổ sinh tử ra Cuốn sổ phát ra một luồng ánh sáng mờ ảo Chỉ về một hướng sâu trong lệ Đi theo tôi Đầu trâu điếc nhìn quầy hải sản nướng một lần cuối rồi cũng lập bập đi theo. Hai bóng hình, một to, một nhỏ, một cao liêu nghiêu, một cục xúc, một nghiêm túc bắt đầu đen lỗi vào những con hẻm nhỏ của làng chạy. Cuối cùng, cuốn sổ dẫn họ đến một căn nhà cấp 4 nằm ở cuối một con hẻm. Khác với sự ồn ào, náo nhiệt ở đầu làng, không khí ở đây chìm trong sự tĩnh lặng tan thương. Mùi nhan trầm và mùi giấy tiền vàng mã cháy khét lẹt lẫn khuất trong không khí. đây chắc chắn chính là nhà của thị tiền rồi mặt ngựa nghiêm trang gấp cuốn sổ lại chỉnh lại cổ áo rồi định bước tới nhưng vừa như mới đặt chân qua ngưỡng cửa vô hình của sân nhà cả người ông như đụng phải một bức tường điện bị giật bắn ngược trở lại ông loạn trọn suýt chút nữa thì té ai, ai da, trời ơi, ai, da, ai đầu trâu vội đỡ lấy lo lắng hỏi bị gì vậy hả Mặt ngựa nhăn nhó tay xoa xoa cái ngực Bùa Bùa trắng Yểm, Người nhà họ đã mời thầy dạy làm phép Để ngăn không cho tà ma ngoại đạo xâm nhập đây mà Mấy thư này tuy đơn giản Nhưng đấu với chúng ta lại rất là phiền phức á. Đầu trâu nhìn vào quán công trước mặt Ông đưa tay sờ tử Một cảm giác tê trận như có hàng ngàn con kiến Đang bò lan ra từ đầu ngón tay Trong không khí ông còn ngửi thấy mùi tỏi mùi ngại cứu và mùi chôi bột những thứ mà cái đám âm binh rất kỹ. ông gầm lên máu nóng lại bốc lên đầu một cái mặt chẳng còn còn mà cũng cản đường ngư đại lực này sao để tôi xử nó ha. nói rồi ông giơ cây xong xoa lên định dồn sức mạnh vào đập một phát cho tan nát cái trận đồ tàu lao này Đấng! mặt ngựa hét lên, vội vàng ôm chầm lấy cánh tay cờ bắp của đồng nghiệp. Ông điên rồi sao? Phá cái này sẽ gây ra một tiếng động linh lực cực lớn. Không chỉ người nhà của họ phát hiện mà tất cả pháp sư thầy cúng trong vòng 10 dặm đều sẽ biết có dị nhân âm phủ đột nhập á. Tại lúc đó thì còn mần ăn được cái gì nữa? Vi phạm nghiêm trọng quy tắc số 2, giữ bí mật tuyệt đối hành tung. Đầu trâu bực bội gạt tay mặt ngựa ra, nhưng cũng không hành động nữa. Ông biết đồng nghiệp của mình lại đúng rồi. Cái gì cũng quy tắc, quy trình, phiền muốn chết đi được, ông cầu nhau. Vậy bây giờ đến sao? Đứng đây chờ tới sáng, cho cổng địa ngục đó đóng luôn hả? Rồi tôi với ông đi bụi luôn đó. Mặt ngựa trầm năm suy nghĩ, cái mặt dài của ông đâm chiêu. Ông nhìn quanh con hiểm vắng rồi lắm bẩm. Không được vào nhà, không được tiếp cận người sống. Vậy thì chỉ còn có một cách thôi. Ông ngước lên nhìn đầu trâu, ánh mắt đầy quyết đoán. Chúng ta sẽ đi hỏi những kẻ đã chết. <cười> đầu trâu nhướng mày. Ý ông là đám cô hồn giấc dưỡng ở đây đó hả? Chính xác. Tuy tụi nó không có đáng tin, nhưng tụi nó lại là những cái đứa nhiều chuyện nhất ở trong làng này. có kẻ đã thấy hoặc nghe được điều gì đó bất thường về linh hồn kia thì sao? Đầu trâu gật đầu, coi như cũng có lý. Đứng đây chờ cũng không phải là cách. Ông dắt cây xông xoa lên dài, hất hàm. Ừ, vậy thì đi. Chỗ nào nhiều ma nhất thì tới. Mặt ngựa không cần dùng sổ, chỉ cần nhắm mắt lại, vận dụng linh cảm của một quỷ sai lâu năm là có thể cảm nhận được nơi nào âm khí tụ lại nhiều nhất. ông chỉ tay về phía cuối làng nơi có một bóng cây to lớn đen sẫm sừng sững dưới ánh trăng mờ cả hai lập tức lên đường càng đến gần góc phượng không khí càng trở nên lạnh lẽo ẩm ướt tiếng côn trùng trà trích cũng im bặt gió như ngừng thổi chỉ còn lại một sự tĩnh lặng đến trợn người từ trên cành phượng cao nhất một bóng trắng mờ ảo từ từ hiện ra rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất mà không gây ra một tiếng động Đó là một người con gái, tuổi trưởng đôi mươi, bận bộ áo dài trắng tinh, mái tóc đen dài thượt xõa xuống che gần hết khuôn mặt. Gương mặt cô ta trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt u buồn, nhìn xa xăm vào một khoảng không vô định. Dường như cả cõi trần gian này không có thứ gì đáng để cô ta bận tâm. Quảng khí từ người cô ta tỏa ra không phải loại hung dữ, mà là một thứ quán khí sầu muộn, bi lụy, khiến cho cây cỏ xung quanh cũng héo úa theo. Mã dân thư trăng hắn một tiếng Tra vẻ nghiêm trang. Ông vuốt thẳng lại bộ đồ công vụ, Tay mở cuốn sổ sinh tử ra trang ghi chép chuẩn bị tác nghiệp Đối với một công chức mẫn cán như ông Dù đối tượng là người Là ma hay là quỷ Thì quy trình vẫn phải là quy trình <cười> Chào cô Mặt ngừa cất giọng Cố gắng tỏ ra thân thiện nhất có thể Chúng tôi là công chức thi hành nhiệm vụ từ âm Tây Xin cô vui lòng hợp tác để cuộc điều tra diễn ra thuận lợi. Trước tiên xin hỏi quy danh của cô là chi? Hùng bá nữ không thèm liếc nhìn ông lấy một cái, đôi mắt vô hồn của cô ta vẫn dán chặt vào một nơi nào đó xa xăm. Cô ta khẽ thở dài, một làn hơi lạnh buốt tỏa ra, rồi cất giọng hát nãu nề. Em tên là ma xin nhà của em cách đi ba trăm dặm mẹ cha em và cả mặt ngựa khương lại nhíu mày ông liếc qua nhìn đầu trâu ông ta chỉ giũn dài cái đầu trâu của ông tỏ rõ rất bất lực mặt ngựa hít một hơi cố giữ bình tĩnh tụi tôi là quan ở dưới âm ty lên đây để công tác cô bất giỡn chút được không rồi giọng ông gằn lên tôi mà búng tay một cái là văng xuống tới mạnh bà nghe chưa gái ở đó mà vẫn vẫn hoài hà đầu trâu vội chen vồn. Tối ngại kêu tôi bình tĩnh. Ông mới là người mất bình tĩnh à. Rồi ông quay qua ma nữ hỏi. Được rồi. Cô không nói tên cũng được. Mà xin cô cho biết, khoảng ba ngày trước, vào lúc chạm dạng tôi, cô có thấy điều gì bất thường xảy ra ở khu vực này không? Cụ thể là có thấy linh hồn nào đi ngang qua đây không? Hùng án nữ lại thở dài một tiếng não nùng hơn. Lần này cô ta còn đưa tay lên ôm cực, vẻ mặt đau đớn tột cùng, như vừa bị ai đó đâm một nhát dao vào tim. Thầy, tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, có hai người hôn nhà. Bà nội mẹ cái con này nó lì thiệt chứ. Tao hỏi đàng hoàng, sao mày ca với hát quài vậy? Hả? Bộ trước khi chết mày chưa được làm ca sĩ Sao bây giờ mày hát qua vậy Nói mau mày Nói rồi ông giơ cây song xoa lên hắc khí từ vũ khí của ông tỏa ra lần lần Làm cho hồn ma nữ sợ hãi lùi lại mấy bước Nhưng thấy gì trả lời Cô ta lại khóc Tiếng khóc của cô ta còn thê thảm hơn cả tiếng hát Đầu trâu điên tiết thật sự Ông giơ cây song xoa lên Định cho cái hồn ma phiền phức này một bài học Nhưng Mã Văn Thư đã dội vàng lao tới Dùng cả cái thân hình cò hương của mình để cản lại Dừng lại, đại lực ơi Anh làm gì vậy hả Quy tắc số 3 không được đe dọa hay hành hung nhân chứng Anh muốn bị đình chỉ công tác rồi cắt luôn trợ cấp Rồi không có tiền về hư luôn hả Đầu trâu gầm cừ cố văn ra khỏi người đồng nghiệp Mẹ nó Hồi nay vợ nó có nói đâu Nó hát hoài hả Nó hát y như rùa đám vậy đó Sao điều tra được Thôi Thì mình đi tìm đứa khác Hỏi nữa nó hát tới sáng luôn á Hai người một bội quay đi Mặt ngựa quay lại nói với ba nữ Gái Khi nào xong việc á Anh đưa cho cưng cúng nhạc lý nghe. hen. Em bị điếc tông á Em hát cái tông gì mà Không hiểu luôn á em Nghen cưng Nghen." Cả hai rời khỏi cốc phường già, bỏ lại sau lưng tiếng khóc của ma nữ kia. Đầu trâu vốn tính nóng nảy, không thể đứng im, cứ ngó bên này bên kia. Mặt ngựa thì không chịu nổi nữa, la lên. Đứng im dầm coi! Tôi mới thấy có một nơi khác nè, âm khí tụ tập rất đông. Toàn là những linh hồn mang quan niệm nặng nề không à? Tại đó đây Lần theo luồng âm khí, họ đi ngược ra tiến về phía một khu đất bỏ quang nằm sát mép biển. Nơi đây từng là một cái xóm nhỏ, nhưng đã bị giải tỏa từ lâu rồi. Chỉ còn lại mấy bức tường loang lỗ và vài nền bóng phủ đầy treo thôi. Giữa khu đất quang là một căn nhà cấp 4 sập sệ. mái tôn đã bị gió biển thổi bay gần hết, cửa nẻo thì cũng không còn. Đây chính là nơi phát ra luồng âm khí. Từ bên ngoài nhìn vô, chỉ thấy một màu đen kịch. Nhưng đối với hai vị công chức âm ti Bên trong lại là một thế giới hoàn toàn khác Họ bước vào Không khí bên trong ngột ngạt Nông nặc mùi ẩm mốc Hơn chục hồn ma Đang tụ tập quanh một cái bàn gỗ mục nát Có kẻ thì ngồi xổm Kẻ thì đứng Tất cả đều dán mắt vào ván bài đang diễn ra Mấy lá bài của họ Được làm bằng những tờ giấy tiền giặc mã Mờ ảo trong ánh sáng đeo rét Của mấy ngọn đèn cầy ma trời Tiếng sóc đĩa Tiếng chia bày vang lên trong cầm lặng Chỉ có những tiếng xì xầm, Những cái thở dài đầy tiếc núi của các con ma Mã diện nhíu mày Heh. Chết rồi mà cũng không bỏ được cái tật đỏ đen hà Ghiền cái gì mà ghiền ác nhân thất đất vậy mấy cha mấy má Ngồi ở vị trí chủ sòng bài là một ông già Râu tóc bạc phơ Nhưng đôi mắt thì sáng quắc vàng mạnh Vừa thấy hai người lạ mặt bước vô Ông nheo mắt lại, cái miệng móng mém nhếch lên một nụ cười khải Ồ, <cười> nay có khách quê ra chơi Hai vị công sai từ dưới âm phủ lên đây Có việc gì mà ghé cái sòng bài trách nát của tôi vậy? Má Diện biết đây chính là kẻ cầm động Ông bước tới, vẫn giữ thái độ nghiêm túc, giở sổ sinh tự ra. chúng tôi đang đi công vụ cần hỏi ông một vài điều xin ông hợp tác ông già cười ha hả <cười> ở cái trốn này của bảy xì dách tôi không có cái gì là miễn phí đâu nha quan sai lão nói tay lật một đá bài lên thông tin cổng dậy muốn biết chuyện thì phải có qua có lại Mấy tội lọc nhau chứ <cười> Ngư đầu mất kiên nhẫn Ông đập mạnh cây son xoa xuống đất Làm cả căn nhà trung lịch Bà mẹ tụi bay hả? Hình như tao dễ qua Nên mấy đứa làm lần coi thường đúng không hả? Má gì? Báo cáo, Gồm cậu hết đám này về dưới luôn Ông bảy sĩ dách không hề tỏ ra sợ hãi ông chỉ liếc nhìn đầu trong một cái rồi quay sang mặt ngựa. Quan sai nóng tinh khoa, làm ăn vậy sao nữa? Tháng này tụi tôi được tự do đi lợi mà, hay là vậy đi? Để cho nó công bằng, tôi với hai vị chờ gian xị chắc nghe. Hai vị thắng, tôi nói hết, không giấu một lần. Còn nếu tôi thắng hai vị chỉ cần để lại cho tôi chút ít linh lực để làm chốn coi như tiện sâu Chạy hào <cười> mặt người nghe xong thì mặt dài y như cái bờm không được tuyệt đối không được quy tắc số 4 công chức âm ty không được tham gia vào các hoạt động cờ bạc đỏ đen cá cược dưới mọi hình thức nhưng ngư đầu thì mắt đã sáng rực lên bị thua thiệt từ lúc lên đây cho tới bây giờ ông đang muốn cỡ gạt lại danh dự hơn nữa ông tự tin vào cái vận may của mình ông tuyên bố hùng hộ đẩy má viện ra sao <cười> chơi thì chơi sợ gì một dáng thôi chứ gì <cười> dễ ợt má viện cố căng ngăn trong vô vọng cái đầu trâu kia đã xì khói đen ra vì tức giận giờ đây nếu có phán quan ở đây cũng chưa chắc cản nổi nói gì là ông ông bảy xị cười cà cà ra hiệu cho mấy con ma khác dọn bàn một dáng bài sinh tử giữa hai vị công chức và một con ma cờ bạc chính thức bắt đầu ông bảy tự tay chia bài <cười> mời hai vị ngưu đầu cầm hai lá bài lên một con ếch một con hai mười ba điểm khá là ngon ông nhìn qua lão bảy thấy ông ta cũng đang mỉm cười bí hiểm ngưu đầu nói chắc nịch Bọc thèm Ông Bảy chậm rãi rút một lá bài đưa cho ông Đầu trâu lật lên Một con ba 16 điểm Kỵ tía nó Văn non luôn Vỗ tay xuống bàn Ông nói "Văng." Đến lượt ông Bảy Ông lật hai lá bài của mình lên Một con ếch Một con chính 20 điểm Ngu đầu sững người Mặt ông xa xầm lại Khoan đã Ông già dạ mà còn chan gian, gian hả làm gì có chuyện hên như vậy <cười> cờ bạc là hên xui thôi quan sai ơi thua thì chung đi chứ <cười> má diện thấy như vậy chen vô thấy chưa tôi đã nói rồi mà không thắng được cái phường ma lanh này đâu ngó nè <cười> nói rồi ông giơ tay một cái đám lá bầy bay lất phức rồi ngay lúc đó lộ ra những quân bài mà ông bảy đã đổi nằm dưới mặt bàn đầu trâu tức khí vì bị lừa liền giơ cây lên định dán cho ông lão một gậy thì ông liền cười hề hề <cười> quan sai quan sai tôi giảm xíu thôi mà quan sai bất giận <cười> tôi chuột lỗi là được chứ vậy hai ông Đang kiếm linh hồn của con thị tiền đóng hông <cười> Ngay vậy, má diện mừng trở, đẩy ngũ độc con một bên, đi tới chờ đợi Ông Vậy mới nói Nó bị người ta dùng tà thuật giam cầm rồi Ba điểm trước, cái mùi tà khi đó nó nồng nặc cả một cái vùng này Nó bốc ra từ cái hương, cái miêu hoàng ở trên núi Nè <cười> Nói rồi, ông lão chỉ tay về phía ngọn núi đen sậm ở xa xa. Má Diện vội vàng cảm ơn ông Bảy rồi kéo tay ngu độc đi. Trong khi cái đầu ổng vẫn còn đang xì khói liên tục vì vừa quê vừa tức. Đi mau, đại lực, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu. Họ lao ra khỏi căn nhà quạt, bỏ lại sau lưng sông bạc âm ti và tiếng cười gian manh của ông Bảy xì dách. Cuộc điều tra đã trẻ sang một hướng hoàn toàn mới. đèn tối và nguy hiểm hơn rất nhiều. Mèn theo con đường mòn trơn trượt đầy rêu xanh, hai vị công chức âm ti lần mò đi lên núi. Gió biển thổi lồng lộng sau lưng, mang theo một cái hơi muối mặn chát. Nhưng càng lên cao, không khí càng trở nên lạnh lẽo. Cái lạnh này không phải là cái lạnh của sương đêm, mà là cái lạnh lẽo thoát ra từ âm khí tích tụ lâu năm. Nó len lỏi qua từng lớp áo. thấm vào tới tận xương tủy làm cho người ta bất giác với ruột mình cái miêu quan nằm chơ dơ trên một mỏm đất trống xung quanh là cây dài một um tùm che khuất cực hết rối đi ngày xưa nghe đầu ngôi miếu này cũng linh thiêng dữ lắm dân làng chài dưới núi hay lên đây cúng kiến cầu cho mưa thuận gió quả nhưng từ hồi có ông thầy cúng nào đó lên đây làm phép bậy bạ bà, rồi chết bất đắc kỳ tử ngôi miếu cũng bị bỏ quan từ đó gù đầu vừa đi vừa dùng cái cây song xoa quẹt mấy bụi cây gai góc miệng không ngất cầu nhau. má diện không nói gì cái mặt dài của ông trông càng thêm đâm chiều ông cảm nhận được luồng âm khí ở đây rất lạ họ bước qua cổng tam quan đã sụp một nửa tiến vào trong sân miếu sân miếu la liệt gạch vỡ và lá mục bức tượng hộ pháp bằng đá ngày nào còn quay về giờ đập mất một cánh tay Cương mặt từ bi cũng bị trêu xanh phủ kính Trong ma quái đến trợ người Ra đây Ngưu đầu gầm lên Tiếng của ông gian vọng vào trong Không gian tỉnh mịch nghe đến trói tai tôi tao là công sai âm phủ Có con ma nào ở đây Thì mau hiến hồn ra Cho tao hỏi vài chuyện trời coi Đáp lại lời của ông Chỉ là sự im lặng Má diện lúc đó lấy từ trong túi áo công dù ra Một sắp với tiền giặc mã ông rút ra một tờ đặt trong lòng bàn tay miệng lẩm nhẩm một câu thần chú ngắn tờ giấy vàng mã bỗng bốc lên một ngọn lửa xanh lam mà không hề có khói mặt ngựa khẽ thổi nhẹ một hơi ngọn lửa công tắt đi mà tách ra làm hàng chục đống lửa nhỏ rồi từ từ biến thành những con bướm lửa màu xanh tuyệt đẹp đằng bướm lửa chập chờn bay lên phát ra thứ ánh sáng lung linh huyền ảo sôi rõ cả một cốc miếu quang chúng đó bay lượn thành vòng tròn Vẽ nên những dịch sáng kỳ ảo Trong mặt đêm Và đúng như má diện dự đoán Từ trong những góc tối Những cái đầu nhỏ bắt đầu tò mò ló ra Đôi mắt của chúng sáng rực lên Đầy vẻ thích thú Khi nhìn thấy đàn bướm lửa Một đứa, hai đứa Rồi cả nùi đứa lý nhí Từ từ hiện hình Rụt rè bước ra khỏi chỗ trốn Chúng nó vươn những bàn tay trắng bệnh Cố gắng chạm vào những con bướm lửa Đang bay lượt Má Diện mỉm cười. Kế hoạch đã thành công. Ông ra hiệu cho đàn bướm bay thấp xuống, lượn lờ quanh đám trẻ. <cười> "Mấy đứa thấy có đẹp không?" Bị má nhi đồng loạt cực đầu, miệng đứa nào đứa nấy cười toe tét, tạm thời quên đi nổi sợ hãi với người lạ. Má Diện đối tiếp, <cười> Ta cần hỏi một số chuyện. Các con giúp ta nghe. Xong rồi, <cười> ta mua bánh kẹo cho ăn." Hừm. Lời đề nghị quá hấp dẫn Bày má mà nhí cật đầu đi liền Dạ chiếu. Lúc này má diện mới bắt đầu hỏi Mấy đứa nghe ta hỏi nè Ba hôm trước mày đứa có thấy chuyện gì lạ ở đây không Một đứa nhỏ nhanh nhẩu trả lời Dạ có Có một chú mặc đồ đen thui từ đầu tới chân luôn á Một con bé khác thêm vô Chú đó nhìn thấy ghê lắm. mà chú lại nghe tiền luôn không có cười gì hết hả? má diện gật đầu rồi chú đó làm gì ở đây tụi con thấy ổng đôi theo một chị lớn hơn mà chị đó không nhiều lắm tụi con chạy ra thì ổng đánh té chú nhủi luôn Nằm tụi con sợ quá chừng rồi sao nữa tu bi canh chi niu dạ cái chú đó cọp chị đó lại á nói là giờ hoàng đạo luyện quỷ gì đó tụi con nghe không có rõ Xong rồi cái chỗ đó quăng cái vật bự vậy nè Hút chuyện đó vô Cái biến mất tiêu luôn Một sự thật kinh hoàng vừa được phơi bày ngưu đầu mã diện biết ở đây Có một kẻ tu luyện tà thuật Đã cố tình bắt giữ một linh hồn trong sạch Để luyện thạch quỷ ngưu đầu siết chặt cái song xoa đến nỗi Nhưng gấp xương kêu lên trạch trắc Lão già này Gan cũng to bằng trời Dám cả gan Bắt hồn luyện quỷ Ngay dưới mũi âm ti của chúng ta để tại hà mà tốn được ta sẽ bé ông làm đôi đó máy diện chỉ im lặng ông kéo ngư đầu ra ngoài không quên làm thêm một đám bướm khác và kẹo bánh trái cho tụi nhỏ ăn ông nhìn xung quanh ngư đầu sốt ruột hỏi giờ đi hướng nào giờ Mặt ngựa và cú sổ ra ngẫm nghĩ một hồi rồi mắt ông dừng lại ở cái xóm nhỏ ở trị lạc ông nói chắc nịch Đây. họ băng qua những khu đất trống nhắm hướng trước mặt mà bước đi không khí căng thẳng trở lại một khu vườn um tùm dần hiện ra trước mắt càng đến gần họ càng thấy rõ sự tà quái của nơi này hàng rào tre bao quanh khu giường không phải là hàng rào bình thường cứ cách vài bước người ta lại trông thấy treo rủng lặng những lá bùa màu vàng đã ố vẽ những ký tượng quằn ngoèo bằng máu gà xen kẽ chế bùa là những túm lông gà long dịch thậm chí là mấy cái xương động vật nhỏ bị sâu lại với nhau bằng chỉ đỏ. Nhưng thứ khiến cho hai vị công chức ghê tởm nhất chính là những con rối hình nhân treo lủng lẳng trên mấy cành cây khẳng khiu. Chúng được làm bằng trơm quấn dày trắng, trên mình cắm đầy kim. gió biển thổi qua làm cho chúng nó đung đưa lắc lư, trông như những cái xác chết treo cổ đang nhảy múa trong đêm. Gâu đầu trích qua kẻ rằng. Trời đất quỷ thần ơi Cái ổ quỷ gì vậy nè Đúng lúc đó một âm thanh ma quái từ trong căn nhà chồng ca khiến cả hai phải giật bước Đó là tiếng tụng kinh Nhưng không phải là thứ kinh kệ thanh tịnh của nhà Phật Mà là một thứ gì đó trầm đục đều đều Xen lần với tiếng tụng kinh đó là tiếng khóc yếu ớt đứt quãng của một đứa trẻ nhỏ Hai người nhìn nhau, không cần nói cũng hiểu Họ đã tìm đúng nơi Kẻ thù ác đang ở ngay bên trong Và nghi lễ tạ ác của hắn đang được tiến hành Mã diện tra hiệu cho ngưu đầu nấp vào sau một bụi cây lớn Ông cẩn thận quan sát toàn bộ khu vườn Cái đầu ngựa của ông gật cụ liên tục Miệng đẫm nhẫm những tục ngựa mà chỉ có dân trong nghề mới hiểu Ông thì thầm, giọng đầy vẻ lo lắng. Không xong rồi, đại lực đây không chỉ là mấy lá bùa trấn yểm thông thường toàn bộ khu vườn này là một trận đồ bát quái được sắp đặt rất tinh vi đó Ngưu đầu nhíu mày bát gì mình bát hả ăn ngon à ăn cái đầu của ông á má diện cắt lên quên cả giữ bình tĩnh trận đồ bát quái là một loại kết giới phòng thú cực mạnh Dùng để chống lại sự xâm nhập của các thực thể tâm linh Kẻ nào không biết mà xông vô á, Nhẹ thì bị đánh cho hồn siêu phách lạc Còn nặng thì bị nhốt luôn trong trận vĩnh viễn không có thoát ra được Ông chỉ tay vào mấy bụi cây kỳ dị Thấy mấy cái bụi cây đó hồng Chúng được trồng ngay trên các vị trí càng khảm cắn trắng của trận đấu. Còn mấy con trối hình chân kia Chúng không phải để hù dọa ma mà là dùng để hút linh lực của kẻ đột nhập và tệ nhất là ông chỉ vào một dịch bột trắng mờ ảo trắc quanh nền nhà đó là một ngải hắn đã dùng ngải thuật để gia cố cho trận độ khiến nó trở nên độc địa và khó phá hơn gấp trăm lần ngưu đầu nghe xong cũng thấy hơi trằn trật nhưng bằng tính nóng nảy của ông vẫn không đổi vậy thì sao Một cái trận đồ trách mà đồ cản đường ngưu đầu mái diện Để tôi xong vô Dùng xong xoa đập một phát cho nó nát bấy luôn là xong <cười> Ê Không được Mái diện dội căng ra Anh mà làm như vậy Sẽ kích hoạt toàn bộ trận đồ ngay lập tức Nên lúc đó Chúng ta không những không cứu được con bé Mà còn tự chui đầu vào trỏ Cái tên thầy Pháp bên trong Sẽ biết ngày có kẻ đột nhập liền Trong lúc đầu trâu còn đang hầm hực Mã Văn Thư lại điên cuồng lật sổ sinh tử, Cố gắng tìm thêm thông tin về ra lịch của gã thầy Pháp này Những con chữ đã một lần nữa di chuyển trên trang chế Hé lộ một quá khứ còn đen tối hơn cả những gì họ tưởng tượng Quay trời đất ơi Mã Diện thúc lên giọng ông trung đi vì kinh hãi. Tên thầy của hắn là Lê Văn Bá Dung là một đạo sĩ có thiên phu Nhưng vì tâm sanh bất chính Ham muốn sức mạnh Cho nên đã bị trục xuất khỏi sư môn Hắn đã lan bạc khắp đời Học lõm đủ thứ tạ thuật khắc ám đó Ông chỉ cho một đoàn kinh văn đỏ như máu trong cuốn sổ Đây nè Sổ sách ghi rõ Tội ác lớn nhất của hắn Là chuyên đi săn lùng những linh hồn trẻ con vừa qua đời Đặc biệt là những đứa trẻ có linh hồn trong sạch Chưa dướng bụi trần Hắn bắt chúng về, dùng máu tươi và cái độc để tẩy rửa đi thiện tính Rồi luyện chúng thành tiểu quỷ khổ mệnh để phục vụ cho những mục đích dơ bẩn của hắn Như là trù nè hai người, này, chiêu tài bất chính Đã ít nhất có ba linh hồn bị hăng hại theo cách này rồi ngưu đầu nghe xong, hai mắt ông đỏ ngậu lên như hai hòn thang Sát khí từ người ông tỏa ra, làm cho cái cỏ xung quanh cũng phải ngã rạp xuống, ông gặp định Cho đệ anh Mà Má diện đọc tiếp Dòng ông càng lúc càng cấp gáp. Linh hồn con nhỏ tiện Do con bé chết vì bảo bệnh Tâm tính lại vô cùng thiện lương Nên linh hồn của nó thuần khiết hơn Bất cứ thứ linh hồn nào mà hắn từng gặp Đội gì hắn Con nhỏ chính là cực phẩm Mà hắn đã tìm kiếm suốt bao nhiêu năm nay rồi Nếu luyện thành công con tiểu quỷ tạo ra sẽ có một sức mạnh vô cùng khủng khiếp mà. Má diễn chưa kịp động hết cầu, một cục sáng màu đỏ đen đột ngột phục lên từ nóc căn nhà gỗ, sét toạt mặt đêm chọc thẳng lên trời. Toàn bộ khu vườn trung chuyển dữ dội, những láp bùa trên hàng rào đồng loạt bốc cháy, những con rối hình dần bắt đầu co giật lắc lư điên cuồng. Tiếng tụng kinh ma quái bên trong bóng dương trở nên dột dập điên cuồng. Hai vị công chức nhìn nhau, mặt mày trắng bệch, bả diện hét định. Chết trời, kỳ lệ đã bắt đầu. Cái đồng hồ cõi âm vô hình trên tay ông bắt đầu phát ra những tiếng tích tắc, dột dập, gấp gáp như tiếng trống trận báo hiệu một cuộc chiến sinh tử. Không gian không còn nhiều nữa, cánh cổng địa ngục đang dần khép lại. Cột sáng đỏ đen vẫn đang cầm rú trên nóc nhà, mỗi lúc một lớn hơn, như một cái vội rồng ma quái đang hút cạn sinh khí của đất trời. Tiếng hét thất thanh từ bên trong giọng ra. Ngưu đại đực không thể chờ thêm một giây nào nữa. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết của một linh hồn vô tội. Cái máu nóng trong người của ông sôi lên sụt sụt. Mọi quy tắc, quy trình giờ đây chỉ là một mớ giấy lộn. Ông gập lên, hai mắt đỏ ngầu, cặp sừng trên đầu ông như muốn bốc lửa. Mặc sát cái trận đồ bắt quái của ông nào đó đi. Một cái hạng rào trách mà nội cản đường ngư đại lúc này sao? Để tôi xông vô, đập cho nó bánh chành luôn. <cười> Nói là lập, ông dắt cây xông xoa lên dài, dồn hết đinh lực vào hai bắp chân, chuẩn bị lao tới như một con trâu mộng thấy dại đỏ. Nhưng ông chưa kịp nhấc chân, thì một bóng đen cao đều nhiều đã lao trà, giang hai tay ôm chầm lấy cái thân hình hộ pháp của ông. Má diện hét lên giọng ông lạc đi vì hoảng hốt. Ông dùng hết sức bình sinh Ghi chặt lấy người đồng nghiệp Cái thân hình cọ hương của ông trong thực đội nghiệp Khi so với đạn đá di động là ngư động Ngay lúc đó Cuốn sổ tự động mở ra Những trang giấy phát ra Thứ ánh sáng quyền ảo Mã diện như có một luồng sáng xẹt qua đầu Ông không chút cho dự Cắn mạnh vào đầu ngón tay trỏ Một giọt máu đen kịch tinh túy của quỷ sai nhỏ xuống trang giấy trắng Giọt máu công loan ra Mà di chuyển như một thực thể sống nó vẽ nên một sơ đồ phức tạp, chi tiết đến từng gốc cây, ngọn cỏ của khu vực trước mặt. trận đồ bắt quái của thầy Bá đã bị phơi bày hoàn toàn, má diện treo đính. đã tìm thấy rồi, bình tĩnh đi ngu đầu. điểm yếu nằm ở khương độc nam cửa khám, ngay chỗ cây gai đen có treo ba con rối. nơi đó làm khí của trận đồ yếu nhất đó. ngu đầu dịu lại, nhưng chỉ tìm ra cửa là chưa có đủ, họ cần một thứ gì đó để gây nhiễu loạn. tạo ra một khoảnh khắc sơ hở cho cuộc đột nhập Mã diện lại rút ra một tờ giấy tiền vàng mã dùng chính giọt máu trên tay của mình nhanh như chấp dễ lên đó một lá lệnh bài của địa phủ những ký tự cổ xưa của cõi âm hiện lên đó rực ra đầy quy lực lá bài vẽ vừa xong đã tự động bốc lên một luồng khắc ký kêu lên những tiếng xèo xèo như đang bị đun nóng trong lúc đó gu đầu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng Ông không còn dễ lười biếng cầu nhau nữa. Ông dậm mạnh hai chân xuống đất, mặt đất trung chuyển như có động đất nhẹ. Ông siết chặt cây song xoa trong tay, dẫn hết linh lực vào vũ khí. Cây song xoa bằng sắt đen bỗng trực lên một luồng khắc quan. Những ti xét đen nhỏ xíu chạy dọc trên thân vũ khí, phát ra những tiếng lách tách đầy đe dọa. Mọi thứ đã sẵn sàng, má diện cầm lá lệnh bại lên, ánh mắt sắc lệm nhìn về phía bụi cây đen. Chuẩn bị, đại lợn! Ông dồn hết sức, quăng mạnh lá linh bài đi. Lá linh bày bay rước đi như một ngôi sao băng màu đẹp, xé toạc không khí. Nó bay thẳng vào bụi gai và ngay khi chạm vào kết giới vô hình. Một vụ nổ linh lực không gây ra tiếng động lớn, nhưng lại tạo ra một làn sóng xung kích thắc ám lan tỏa ra xung quanh Toàn bộ trận đồ bắt quái trung lên bật bật những lá bùa trao đảo, những con rối giật lên điên cuồng Cái kết giới bảo vệ quanh khu vườn, ngay tại vị trí cửa khảm bỗng dừng chấp tắt, mờ đi trong giày lát. Đó, chính là khoảnh khắc họ chờ đợi. Má diện gào lên, dồn hết sức bình sinh vào tiếng hét. Chính là lúc này, trời nó Ngay khi lời má diện vừa chứt, ngưu đầu đã hành động. Ông gặp lên một tiếng gian trời, lao về phía trước như một cơn bão đen quỷ diệt, nhắm thẳng vào điểm yếu của trận đột. cứu xung phong của gu đậu không khác gì một viên đạn đại bác được bắn đi từ địa phủ cái thân hình hộ pháp của ông lao đi xét toạt màn đêm và cái kết giới bọc mạch hàng rào trẻ bùa chú xương động vật tất cả đều nắc bấy dưới sức mạnh kinh hồn của ông cánh cửa gỗ của căn nhà thứ ngăn cách giữa kết giới người sống và cuộc đột nhập của quỷ sai chỉ tồn tại được đúng một phần ngàn giây trước khi bị hút chăng thành cả trăm mảnh dục Bụi bay bồn bịch, gỗ dụng dăng tứ tục Ngưu đầu đáp xuống giữa nhà, hai chân khủy xuống làm nền đất đứt ra như mạng gãy. Cây sông xoa trong tay ông vẫn còn bốc lên một luồng hát khí lạnh lẽo. mã diện theo sát có phía sau, tay ôm khư khư cuốn sổ sinh tử Cái dáng cao liêu nghêu của ông lách qua khung cửa đã tàn nát, mắt đảo nhanh một vòng để thẩm định tình hình Cái cảnh tượng bên trong nó còn kinh hoàng hơn cả những gì họ tưởng tượng. Căn nhà trong vườn trong quát, không có bàn ghế tủ dường gì hết. Chính giữa nhà là một cái pháp đàn khổng lồ được vẽ bằng máu tươi còn chưa khô. Những ký tự cổ xưa hoàng mèo, ma quái như những con đĩa đang lúc nhút trên sàn. Bốn góc nhà cắm bốn ngọn nến làm bằng mở người, chảy leo lét bằng thứ lửa màu đen kịch, tỏa ra cái mùi khét lẹt lợm cả cổ họng. Không khí đặt quánh lại, nồng nặc mùi máu tanh, Mùi ngại cứ khăn khắc và một thứ mùi hôi thối của sự mục rữa của tà khí đã tích tụ đến đỉnh điểm. Và ngồi ngay giữa đàn pháp, chính là ông ta, lão thầy bùa, lê chặt bá. Bá ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, miệng vẫn lẩm bẩm những câu thần chú trầm đục mà quay. Ông mặc một bộ đồ đen từ đầu tới chân, cương mặt gầy hóp, xương sẩu, da dẻ trắng bệnh như người chết trội. cột sáng đỏ đen mà hai người thấy từ bên ngoài chính là đang bốc lên từ người của ông ta nói liền trời dưới đất trước mặt ông là một cái hũ sành cũ kỹ miền hũ được dán bằng một lá bùa đỏ chói cái hũ trung lên bần bật và từ bên trong tiếng khóc thét của con bé tiện yếu ớt nhưng đầy đau đớn linh hồn trong sạch của con bé đang bị nhốt chặt bị thứ hắc khí tà động từ đàn pháp bào mòn xâm chiếm chuẩn bị biến thành một thứ quỷ vật gớm kiếp Nghe tiếng rộng, thầy bá từ từ mở mắt Đôi mắt của ông đỏ lồm như hai hột máu Không có trồng trắng, nhìn chăm chăm vào hai vị khách không mời Lão không hề tỏ ra đau núng hay sợ hãi Mà ngược lại, cái miệng của lão nhét lên một nụ cười tàn độc. <cười> Ngư đầu, má diện Lão rít lên, giọng ngay như tiếng kim loại cò vào nhau hai con chó săn của Âm Phủ mà cũng đánh hơi được nơi đây sẵn. <cười> Tốt lắm Đợi ta luyện xong con tiểu quỷ này, ta sẽ lấy linh lực của hai ngươi để làm bữa điểm tâm cho nó. cứ đầu gặp lên, sắc khí bùng nổ. Lão già không kịp Hôm nay, Tài Hà sẽ cho ngươi biết thế nào là pháp luật của Âm Tây <cười> nhưng ông chưa kịp xong tới Thầy bá đã hành động trước Ông giơ tay lên Hàng chục lá bùa vàng dán trên mấy cái cột dạ Bỗng dưng tự động bay ra Xoáy tròn trong không khí Rồi từ từ phòng lên Biến thành hình những binh lính mặc giáp trụ bằng giấy Mắt của chúng là hai lỗ tủ đen vợt Tay cầm đau thương cũng bằng giấy Nhưng đại sắc bén chưa thép Thầy bá hét lên một tiếng trói tại xông lên Lám hình nhân giấy có một tiếng động, đồng loạt lao về phía hai vị công chức. Chúng nó di chuyển nhanh như đó. Tiếng giấy sột soạt trong không khí nghe đến trợn cả tóc gáy. Kể nó cho tôi! Ha. Đầu trâu gặp lên, dơ cây sông xoa lên như một cơn gốc đẹp. Cái vũ khí nặng ngàn cân của ông quét ngang một đường. Ba bốn tên hình nhân giấy bị đập trúng, nắc bấy tên giấy dụng bay ra tạ. Nhưng chúng nó đông như kiến cỏ. Một tên ngã xuống. Hai tên khác lại xông vô Những đứa đau bằng giấy của chúng Chém vào người đầu trâu nghe soạt soạt Tuy không gây thương tích gì cho cái thân hình Bình đọc giả sắc của ông Nhưng cũng đủ làm cho ông bực mình Má diện rút này không còn giải quản hốt nữa Đối mặt với hiểm quỳ Cái bản năng của một công chức mận cán Một học giả của cõi âm Trong ông trồi dậy Ông lật từng trang sổ sinh tử Đôi mắt ngựa của ông Lê nhanh như điện xẹt trên những dòng chữ cổ má Diện đột nhiên khét định bên trái có chừng bên trái kìa gu đầu theo phản xạ giơ cây sông xoa qua bên trái chẳng đứng một lưỡi dao giấy đang chém tới sao biết hay vậy gái má Diện đáp không rời mắt khỏi cuốn sổ sổ sách có ghi rõ rồi đám hình nhân này được luyện từ giấy tiền vàng mã chúng nó mạnh về hướng dương nhưng yếu về hướng âm Hướng bên trái của anh là hướng tây thuộc hành kim âm khí nặng đòn đánh của chúng sẽ yếu đi tây bá thấy đám hình nhân không cản được bước chân của đầu đâu lão cười khảy một tiếng lão lại giơ tay lần này từ trong tay áo của lão bay ra một nắm bột màu xanh lẹ tỏ ra mùi ngại cứu nồng nặc nắm bột bay lơ lửng trong không khí rồi nổ tung ra biến thành một làn sương mù màu xanh kỳ dị nhanh chóng bao trùm lấy ngưu đầu mà gì hét lên coi chừng đại lực nhưng đã quá muộn ngưu đầu hít phải một hơi đầu óc ông bỗng dưng choáng váng khung cảnh trước mắt ông bỗng dưng thay đổi căn nhà gỗ biến mất thay vào đó là một sông bạc ồn ào lão bảy xì sì dách đang đứng trước mặt ông cười ha hả tay cầm một trong tiền vàng mã xung quanh ông thấy cả phán quan đang ngồi gật gù tay cầm đi trượng đế phán quan vẫy tay gọi đại lực tới đây uống ly đi rồi mình về. <cười> Ngư đầu tự nhiên đờ người ra, ông nghe tiếng mã gì? Tỉnh táo lên, là ảo giác thôi ha Ông lắc mạnh cái đầu trâu của mình, cố gắng tỉnh táo lại, nhưng đám bảo ảnh cứ lẩn giận trước mặt, làm ông không thể nào tập trung được. Trong lúc ông còn đang loạn trọn, một tinh hình nhân giấy đã lách qua được hàng phòng tủ, giờ vào chém thẳng vào lưng của ông. Đầu trâu quỵ xuống. tiếng la hét của lại giang lên đánh thức ngư đầu khỏi cơn mê đại lần nhắm mắt lại đi dùng tâm mà cảm nhận nghe lời đồng nghiệp ngư đầu nhắm nghiền hai mắt lại mọi ảo ảnh biến mất chỉ còn lại một màu đen ông dùng linh cảm của một quỷ sai lắng nghe từng tiếng động cảm nhận từng luộc gió ông nghe tiếng giấy sột soạt bên phải ông giơ cây sông xoa qua phải ông cảm nhận được luồng sát khí phía sau lưng ông xoay người lại Không còn bị ảo giác làm việc Ông chiến đấu còn hiệu quả hơn trước Mặt ngựa thấy đồng nghiệp đã ổn Ông lại tiếp tục đặt sổ Bên phải ông thầy bùa Có một cái chum nước dùng để dưỡng âm Đó là điểm yếu của đám bùa Viết sát trên tường Phá nó đi Đầu trâu nghe lệnh Không cần bảo mắt Dùng hết sức bình sinh Quăng mạnh cây song xoa về phía bên phải của thầy bá. Cây song xoa bay như một mũi tên đèn Đập nát cái chum sạch Nước âm lạnh lẽo từ trong chùm tung ra ảo ảnh Mấy lớp bùa quyết sát dán trên trường vừa dính phải nước Liền bốc lên một làn khói đen kịch, Rồi tự động cháy thành trò Thầy bá giật mình Ông ta không ngờ hai tên quỷ sai này Lại có thể phối hợp ăn ý tới như vậy Một kẻ có sức mạnh vô sông Một kẻ lại có trong tay Cả một kho tàng tri thức của địa phủ. Ông biết nếu cứ kéo dài Ông sẽ là người thua cuộc Nghi lễ không thể dừng lại Ông phải đẩy nhanh tiến độ mới được Một ý nghĩ điên cuồng, Một canh bạc cuối cùng ré lên trong đầu ông ta Thầy bá nhìn hai vị công chức Bằng ánh mắt đầy căm hận và điên loạn Ông có một chút do dự Nghe hàm trăng đen kịch của mình ra Cắn một phát thật mạnh vào đầu lưỡi Một gùm máu tươi đen gồm Chứa đầy tà khí cho quán niệm Được lão phun thẳng vào cái hũ sành Đang trung lên bật bật trước mặt Lấy mau của ta làm giận dẫn Lấy quán niệm ngàn năm làm ngủ Hỡi quỷ dương vô danh Hãy tỉnh dậy Ngay khi giọt máu của lão chạm vào lá bùa trên miệng hủ Lá bùa bỗng dưng bốc cháy ngùng cục Cái hủ xanh trung lên còn dữ dội hơn trước Tiếng la hét của bé tiện bên trong trở nên mang trở Những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên thân hủ Từ những vết nứt đó Một luồng khắc khí đen kịch Đặc sệt bắt đầu trĩ ra Mang theo một cái lạnh thấu xương Và một áp lực kinh hồn Mặt ngựa nhìn thấy cạnh đó Mặt mày ông trắng bệch như tờ giấy Nhưng chuyện kỳ lạ đã xảy ra Cái hũ sành không thể chịu đựng được nữa Nó nứt toát ra Nhưng thay vì một con tiểu quỷ bay ra Thì toàn bộ luồng hắc khí khổng lồ trong đó Lại không tỏa ra ngoài mà nó xoáy tròn lại Rồi như một con mãn xà đen ngòm, Nó lao thẳng vào người thầy bá Ông già không kịp phản ứng, cả người ông bị luồng hắt khí bao bọc lấy. Ông gào lên một tiếng cuối cùng. Một tiếng gào không phải sự đắc thắng, mà là sự đau đớn tột cục của sự hối hận muộn màng <cười> <cười> Gia tịch của ông bắt đầu phòng rộp lên, rồi nứt toát ra. Xương cốt trong người của ông kêu lên những tiếng chặt chặt gây rợn Cơ thể gầy gọt của ông bắt đầu biến đổi, phình to ra, một ra những thứ rộng lá, dãy sừng gớm ghiếc. Một con quái vật, một thứ lai tạp với người và quỷ đang định sinh ra ngay trước mắt của họ. Cái thứ đứng dậy từ đống đổ nát của đàn pháp không còn là thầy bá nữa. Nó là một cơn ác mộng được nhào nặng từ tham vọng điên cuộc và tà khí ngàn năm. Cái thân hình gầy gọt của lão pháp sư giờ phình to ra cấp đôi, da dẻ nứt thoát, để lộ những thớ cơ đen kịch co giật liên hồi lưng lão cụ xuống mọc ra mấy cái gai xương ngọt quắt còn hai cánh tay thì dài ngoằn ra Móng vuốt sắc lẻm như chao cạo co xuống sàn nhà nghe một tiếng đến trợn cả người nhưng thứ kinh khủng nhất chính là cái đầu của nó gương mặt xương xẩu của thầy bá vẫn còn đó nhưng đã bị biến dạng hoàn toàn một con mắt lôi hẳn ra ngoài Lộn đen co lại chỉ bằng một chấm nhỏ Lòng trắng thì hằng lên những tia máu đỏ lộn Con mắt còn lại thì hổm sâu vào trong Chỉ còn lại một cái hố đen ngột Từ đó một làn khối đen mỏng cứ lượn lờ bay ra Cái miệng của nó trách toạc ra tới tận bàn tay Để lộ hàm răng lấm chứm đen kịch Như trăng của một con cá sấu già Nó không còn là con người Cũng không phải là con quỷ Nó là một thứ lai tạp ghê gớm Một sự sỉ nhục đối với cả hai cõi âm dương. nó gầm lên một tiếng ngưu đầu dù gan có to bằng trời cũng phải bất giác lùi lại một bước ông đã từng đối mặt với đủ thứ yêu ma quỷ quái nhưng cái thứ trước mặt này nó khác quá nó vừa có sức mạnh điên cuồng của tà linh vừa có sự xảo quyệt của một tên pháp sư nhưng lùi chỉ là một bước theo bản năng ngay lập tức cái máu nóng của một chiến binh âm phủ lại bùng lên ông gầm lên hai tay xiết chặt cây song xoa lao thẳng về phía cột quái vật Dù may là người hay quỷ Hôm nay cũng phải nằm xuống à! Còn có giật thầy bá Giờ cánh tay dài hoặc của nó tới Tốc độ của nó nhanh đến kinh người Không hề tương xứng với cái thân hình cục mình Ngu đầu giơ xông xoa lên đợ Một tiếng da chạm trói tay chàng lên Ngu đầu cảm thấy một đực bệnh cụ khiếp Truyền vào cánh tay Làm cả người của ông bị lấy lùi lại mấy bước Hai cái cuốc cây xuống sàn nhà một đường dài Ông toàn dán Sức mạnh của nó còn hơn cả ông Ông nghiến răng, dồn sức trụ lại Không kìa à... Còn quá giật không cho ông thời gian để thở Nó lại giơ cánh tay kia tới Lần này không phải là một cú đấm Mà là một cú cào bằng 5 cái móng vuốt sắc lạnh Cùng lúc đó, từ cái hố đen ngồm trên mặt nó Một luồng khát khí bắn ra Bay vòng lại, tấn công sau lưng của người đồng Nó tấn công cùng lúc cả hai phía Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Mã diện ở phía sau hét lên Đại lẫn Hắc khí kỵ dương quang Dùng linh lực thuần dương đi Đầu trâu không có thời gian nhiều để suy nghĩ Ông tin tưởng tuyệt đối vào động lực Ông gầm lên một tiếng Không đỡ động tấn công phía trước nữa Mà tập trung toàn bộ linh lực của mình Phát ra một luồng sáng gian trực từ cơ thể Luồng sáng này Không phải hắc khí của âm phủ Mà là linh lực thuần dương của một vị thần tứ mà mọi quỷ sai đều phải tu luyện để giữ cho tâm trí không bị tà khí xâm chiếm. luồng khắc khí bay tới sau lưng ông, vừa chạm vào dần sáng vàng liền kêu lên một tiếng sèo, rồi tan biến như sương khói. nhưng đòn tấn công phía trước thì ông không tránh kịp. năm cái móng vuốt sắc lẹn cao một đường dài trên ngực của ông, bộ đồ công vụ rách nát, năm dịch máu đen kịt rỉ ra từ vết thương, ngưu đầu lảo đảo đổi lại đau đớn. Con quái vật thầy bá gầm lên một tiếng đăng, đăng Nó lại chuẩn bị lao tới Nhưng nó không biết rằng Trong lúc nó đang mải mê tấn công lưu đầu Mã Diện đã không đặng phí một giây nào Mục tiêu của ông không phải là con quái vật Mục tiêu của ông là nhiệm vụ Là linh hồn của cô bé Tiền Ông lao như một cơn gió đến chỗ cái hũ sành đã dở tan tành Giữa đống mảnh vỡ Một đốm sáng nhỏ yếu ớt đang đơn lực Đó chính là linh hồn của cô bé cô bé đang co trúng lại, toàn thân trung chảy. những sợi hắc khí bỗng manh như tơ nhện vẫn còn quấn quanh người cô bé, cố gắng xâm chín lấy sự trong sạch cuối cùng. ông dò dàng lấy từ trong túi áo ra một lá bùa đặc biệt, màu trắng ngà, làm bằng một loại giấy mà cõi trần không hề có. trên đó không phải là những ký tự màu đỏ mà là những dòng kinh văn màu vàng kim, tỏ ra một thứ ánh sáng ấm áp, thanh tịnh. Ông nhẹ nhàng áp lá bùa vào đốm sáng. Ngay lập tức, lá bùa phát ra một dần hào quang ấm áp, bao bọc lấy linh hồn cô bé. Những sợi hắc khí còn sót lại, vừa chạm vào dần sáng, liền kêu lên những tiếng lách tách rồi tan biến hết. Linh hồn ngưng trung chạy, tiếng cốc thúc thích cũng im bặt. Đốm sáng trở nên ổn định hơn, dù vẫn còn rất yếu ớt. Còn quá giật, nó nổi điên thật sự. Nó cầm lên một tiếng gian trời. bỏ mặt ngưu đầu xoay người lao thẳng về phía ma vị cái miệng rách quạt của nó há ra định nuốt chững cả người lẫn hồn cẩn thận ngưu đầu hét lên dù đang bị thương ông vẫn không chút do dự lao tới chặn được con quái vật ông dùng chính cái thân hình hộ pháp của mình làm lá chắn Cú da dặn kinh hoàng hất cả ngưu đầu và con quái vật văng ngược trở lại ngưu đầu đập mạnh vào bức tường gỗ làm cả bức tường nứt toàn, máu từ miệng ông phun ra, vết thương trên ngực lại trách sâu hơn một chút. Ông đã bị trọng thương, nhưng ông đã thành công. Ông đã cho mã văn thư thêm vài giây phút quý báu. Trong cái khoảnh khắc hỗn loạn đó, khi con quái vật đang gầm gừ đứng dậy, mã gì với cái đầu lạnh và khả năng phân tích của một học giả đã nhìn ra một điều, một chi tiết chí mạng. Con quái vật rất mạnh, nhưng mỗi khi nó di chuyển. Mỗi khi nó ra đòn Những ký tự máu ở trên cái pháp đàn Ở giữa nhà lại ré lên một cái Sức mạnh của nó không phải là vô tận Nó vẫn còn bị ràng buộc Bị kết nối với cái đàn pháp Với cái thể xác phạm trận của thầy bá Cái pháp đàn đó chính là gốc rễ, Là nguồn cung cấp năng lượng cho nó Cùng lúc đó Một sự thay đổi tinh vi trong không khí diễn ra Bầu trời bên ngoài Qua những lỗ hỏng trên mái nhà không còn đen kịp nữa mà nó đã chuyển sang một màu xanh chạm gió từ bên ngoài thổi vào không còn lạnh lẽo nữa mà đã mang theo hơi sương của buổi sớm bình bình sắp lên cánh cổng địa ngục sắp đóng lại họ không còn nhiều thời gian mã văn thư hét lên giọng ông khản đặc Đại lực cái pháp đàn gốc rễ nó là cái pháp đàn phá đi ngư đầu đang lảo đảo nghe tiếng hét của đồng nghiệp ông như bừng tỉnh ông không cần hỏi lại không cần suy nghĩ liền hiểu ngay ông nhìn con quái vật đang gầm gừ lao tới rồi lại nhìn cái pháp đạn đỏ lồm ở ngay chữa nhà bỏ qua mọi ý nghĩ phòng thủ bỏ qua cơn đau rát từ vết thương ông dồn hết chút sức đạn cuối cùng toàn bộ linh đực toàn bộ sự phẫn nộ của một vị thần vào cây sòng xoa cây vũ khí của ông trực lên một màu đen kịch cột đen hơn cả mặt đều ông không lao vào con quái vật ông lách người qua một bên mạnh cho móng vuốt của đó sực. ông gập lên một tiếng cuối cùng dùng hết sức bình sinh quăng mạnh cây song xoa đi cái vũ khí biến thành một vệt sao bắn đen một mũi tên của sự phán xét lao thẳng vào chính giữa cái pháp đạn cây song xoa cắm phập vào giữa dòng trọt máu ngay lập tức tất cả những ký tự ma quái trên sàn nhà như bị hút vào cây vũ khí cột sáng đỏ đen trên nóc nhà dùng tắt nguồn năng lượng bị cắt đứt Còn quái vật thầy bá đang lao tới bóng dưng đứng cực ra Nó cầm đến một tiếng Tiếng gào của sự đau đớn, của sự tan cả Cái thân hình quái gì của nó bắt đầu tràn nứt y như đất khô hạn Từ những vết nứt, những luồng hát khí đang ngầm tuôn ra ảo ảo Nó đưa hai cánh tay lên, cố gắng níu kéo lấy thứ gì đó trong vô vọng Cương mặt quái gì của nó tan đã trước Rồi đến thân hình, tay chân, tất cả đều biến thành bụi đen Bị gió sớm thổi bay đi mất Chỉ trong vài giây, con quái vật kinh hoàng đã biến mất Chỉ để lại cái thân xác phạm trần của thầy bá nằm bất tỉnh dưới đàn pháp đã ngủ lạnh Trên người không một vết thương, nhưng toàn bộ pháp lực và sinh khí đã bị rút cạn Sự im lặng bao trùm lấy căn nhà, nhưng họ không có thời gian để ăn mừng Mã diện hét ông vội vàng dùng lá bùa bao bọc lấy linh hồn của bé tiện Tạo thành một quả cầu ánh sáng ấm áp Đi mau! Ngư đầu lao đạo đứng dậy, rút cây xông xoa ra khỏi sàn nhà Dịch thương trên ngực của ông đau thắt Nhưng ý chí của một quỷ sai không cho phép ông gục ngã Họ lao ra khỏi căn nhà gỗ, lao vào màn xương sớm của làng chạy Chạy đua với những tia nắng đầu tiên của một ngày mới Không có thời gian để bằng bỏ vết thương, cũng không có một giây để thở ngay khi con quái vật thầy bá tan thành tro bụi Hai vị công chức đã lao ra khỏi căn nhà như hai bụi tên gió sớm mang theo hơi sương rạch lẹo quất trận mặt nhưng họ không cảm thấy gì ngoài sự cấp cáp đến ngạt thở của thời gian bầu trời phía đông không còn là một màu xanh chạm nữa mà đã ứng lên một vệt sáng màu cam lợn như một vết thương đang trị máu ở được chân trời tiếng gà gáy le te từ một xóm xa xa vọng lại báo hiệu bình minh đang đến rất gần đối với người trận, đó là dấu hiệu của một ngày mới nhưng đối với hai kẻ đến từ địa phủ đó là tiếng trống tự thần là hồi chuông báo hiệu cánh cổng trở về sắp đóng lại chỉnh diện lẹ lên đại lược mái diện hét lên giọng ông khẳng đặc vừa chạy vừa ôm khư khư cái quả cầu ánh sáng ấm áp chứa linh hồn của bé tiền trong đó cái tình hình cao liêu nghêu vốn không quen cái việc vận động mạnh của ông giờ đây đang phải hoạt động hết công suất lá phổi của ông như muốn đổ tù hai cái chân dài hoàng sải những bước điên cuồng trên con đường lại Biết rồi, khỏi hối. <cười> ông gầm gừ đáp, cố nén cân đồng. Ông lo mà giữ cho ta con bé, để trước một cây là tôi giặt trụi lông ngựa của ông luôn đó. <cười> Ngưu đại lực chạy ngay bên cạnh, nhưng mỗi bước chạy của ông lại nặng nề như đeo đá. vết thương trên ngực và dai do móng chút của con quái vật cạo rách đang trị ra thứ máu đen kịch mỗi lần ông hít thở cơn đầu rát lại nhói lên như có ai đó dùng dao đâm mạnh vào sức mạnh của ông đã tiêu hao gần hết sau trận chiến sinh tử cái thân hình hộ pháp giờ đây đảo đảo bước chân không còn vững vàng như trước nhưng trong đôi mắt đỏ ngầu của ông không có một tia yếu đuối chỉ có sự quyết tâm sắt đá họ chạy như ma đuổi qua những con hẹp vắng Làng chài An Cư đang từ từ cựa mình thức chất Đầu đó đã có tiếng lạch cạch của ghe thuyền chuẩn bị ra khơi Tiếng chó sụ du dơ Tiếng người ta ho khang trong nhà Một ông lão dậy sớm để đi tập thể dục Thấy hai bóng đen, một bự một nhỏ Lướt qua mình như một cơn gió thì giật mình Dù dùi mắt mấy cái Tưởng mình và cả nên bị qua mắt Cuối cùng Họ cũng dậy đến cái nơi đầu tiên họ xuất hiện Và ngay giữa con đường nơi quỷ môn quan đã mở ra giờ đây không còn là một dòng xoáy đen ngòm nữa nó chỉ còn một vết đứt mờ ảo trong không khí một sự gợn sóng không gian trong suốt đang từ từ co rút lại nhỏ đi từng giây một ánh sáng từ cõi âm hắt ra qua khe nứt ngày một yếu ớt le rối như ngọn đèn cây trước gió chết rồi nó sắp đóng lại rồi má Diện thất thanh ra họ chỉ còn cách cánh cổng chừng hai chục bước chân nhưng Đó là hai chục bước chân dài nhất trong sự nghiệp 300 năm rưỡi của họ Gù đầu thấy tình hình nguy cấp Ông không nói không rằng, nghiến chặt hai hàm răng lại, dồn hết chút sức tàn cuối cùng Ông không chạy nữa, mà dùng vai của mình hút mạnh vào lưng của má diện Ông gầm lên một tiếng Cú hút bất ngờ đẩy má diện bay về phía trước như một viên đạn Ông loạn choạng xích nữa thì ngã sắp mặt nhưng cũng nhờ đó mà khoảng cách được rút ngắn lại trong kẹt thất ông nhìn thấy khe nứt chỉ còn nhỏ bằng một cái nia và đó vẫn đang khép lại không còn thời gian để suy nghĩ bằng một phản xạ xuất thần má dị giơ tay quăng mạnh quá cầu ánh sáng chứa linh hồn của bé tiện quả cầu bay lướt đi như một con sông băng nhỏ chui lọt qua khe nứt không gian ngay trước khi nó hoàn toàn khép lại chỉ để lại một tiếng phần nhẹ hiệu rồi biến mất nhiệm vụ đã hoàn thành ngay khi linh hồn bé tiền vừa được qua toàn bộ sức lực của hai vị công chức cũng đã cạn kiệt má diện quỳ xuống hai tay chống gối thở hỗn hển như chưa bao giờ được thở ngưu đầu thì không trụ nổi nữa ông ngã phịch xuống dãy trường cái thân hình hộ pháp của ông nằm dài ra bất động vết thương trên người ông vẫn đang trị máu nhưng trên cái mặt đầy vẻ mệt mỏi của ông lại nở một nụ cười mãn nguyện Họ nằm đó, một người ngồi, một người nằm, im lặng, lắng nghe tiếng sóng biển vỗ về Cảm nhận những tia nắng đầu tiên của một ngày mới đang ấm dần lên trên da thịt. Họ đã thành công, một cuộc công vụ tưởng chừng như đơn giản đã biến thành một trận chiến sinh tử và họ đã chiến thắng. Một lúc đâu sau, đầu trâu mới cửa mình ngồi dậy. Ông nhìn về phía căn nhà gỗ của thầy bá ở xa xa, giờ đây trong nó thật bình thường với ánh nắng bạc mài. Ông già đó rồi sẽ ra sao đây Má Diện cũng đã lấy lại được hơi sức Ông đứng dậy phủi phủi bộ đồ công vụ đã trách nát của mình Pháp lực của hắn đã bị cây song xoa của anh phá tan rồi Tà khí trong người cũng đã bị trúc cạn. Và đây hắn chỉ là một lão già bình thường, yếu ớt, Có khi còn không bằng một người bình thường Sớm muộn gì dân làng cũng sẽ phát hiện ra hắn Những tội ác hắn gây ra Cứ để cho pháp luật của cõi trần phan xét Đó không còn là việc của chúng ta nữa Hợp lý không? Ngũ đầu gật gù Coi như cũng là hợp lý Ông đứng dậy Dắt cây song song lên vai Thôi Về Ở đây lâu qua Ta thấy nhớ cái giường ở dưới đó rồi Còn dĩa xôi đậu xanh chưa ăn hết hồi tuần trước Thẹp ghê. Mã Diện lấy trong túi áo ra một lá lệnh bài khác. Lá lệnh bài dùng để triệu hồi cánh cổng trở về một cách chính quy. Nhưng trước khi ông kịp làm phép, ông lại quay sang nhìn ngưu đầu dòng có chút tự đắc. Lần này công lớn là của tôi đã nghe. Nếu không có cái đầu tính toán của tôi, không có cuốn sổ sinh tử này chỉ đường, thì ông đã bị đắm hình nhân giấy kia nó xé thành trăm mảnh rồi. <cười> Mọi chuyện thành công. Là nhờ vào kế hoạch và quy trình của tôi đã nghe Ngưu đầu vừa mới cảm thấy có chút thiện cảm với đồng nghiệp Nghe xong câu đó Thì tự nhiên cái máu nóng trong người nó lại bốc lên Ông biểu môi Cái môi của ông trời y như là con cá trê Quy trình cái con khỉ khô Nếu không có nắm đấm của tôi Không có cây xông xoa này mở được Thì giờ này ông còn đứng đây để đọc để nói được được không Hừ. kế hoạch của ông hay lắm hay tới mức xích chút nữa thì mình trễ giờ luôn rồi Hừ, vô dụng má Diện cũng nổi bạo ê gái nó ăn vô dụng vậy hả cái đồ à cái đồ đầu óc chỉ toàn là cơ bắp chỉ biết dùng dũng lực anh có biết gì anh mà tôi xích chút nữa làm dơ cái bản hồ sơ trong sạch của mình không hả còn hơn cái đồ một sách nhà ông suốt ngày chỉ biết sổ với sách Đúng chuyện là trung y như là con chó con. <cười> Họ lại bắt đầu cãi nhau, y như cái điệp khúc quen thuộc suốt ba trăm rưỡi năm qua. Họ cãi nhau hăng sai đến mức, quên cả trời đất, quên cả những vết thương trên người. Ngư đầu tự nhiên giơ tay ra hiểu. Im. Thôi, không thèm cãi dòng nữa. Vậy lẽ còn viết báo cáo nữa kìa. Phì phương thiệt. Nghe tới hai cái chữ báo cáo, Mã Diện bỗng dưng im bặt. Cái mặt dài của ông đâm chiêu suy nghĩ. Ờ, khe. Báo cáo phải viết cho thật chi tiết, đúng văn phong hành chính. Phải nêu rõ lý do chậm trễ, phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc nữa. Ngưu đầu nghe mà bực cả mình, ông vội vàng giật lấy lá định bài trên tay của ma diện. Bớt nói dùm tôi cái đi. Vậy lẽ, Hừ. ông quăng lá linh bài xuống đất một dòng xoáy đen ngòm lại hiện ra họ không cãi nhau nữa lẳng lặng cùng nhau bước vào bóng lưng của họ một lớn một nhỏ một cao một ốm một thấp một bé đổ dài trong ánh sáng mờ ảo của cõi âm dù vẫn cắt cẩu dù tính tình khác nhau một trời một vực nhưng sau một đêm sinh tử họ biết rằng khi hiểm nguy ập đến họ vẫn có thể tin tưởng vào người đồng đội duy nhất của mình ở trần Giang Mặt trời đã lên cao, rải những tia nắng vàng ống ả xuống cái làng chài an cư. Sóng biển vỗ về bờ cát hiền hòa và yên ả. Người dân đã bắt đầu một ngày làm việc mới. Tiếng cười nói, tiếng gọi nhau ý ấy vang lên khắp xóm. Không một ai hay biết, chỉ vài giờ trước, một cơn ác mộng đã bị đẩy lùi, một bói quạ đã được dẹp yên. Bình minh đã trở lại, thật sự rất bình yên. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi Xin cảm ơn quý vị khán giả Đã nhính chút thời gian Theo dõi nội dung của truyện ngày hôm nay <cười> Câu chuyện này Nó hơi ảo ảo chút xíu hả quý vị Nhưng mà nó rất là hợp lý Rất là dễ thương Rất là logic Hy vọng truyện này sẽ mang đến cho quý vị Những giây phút giải trí thật là vui vẻ thoải mái Qua ngày mai đi Thế nào cũng sẽ trùng trận dữ dằn cho coi